phần 3. Chương 1. 10 năm qua. Những biến đổi của mấy đứa trẻ. Chuyến đi xa của Fritz. Dị Ngọc trai. Con chim báo bảo. 10 năm đã qua kể từ ngày chúng tôi đặt chân lên bờ biển này. Những năm về sau cũng không có gì khác mấy những hoạt động đã kể trên đây. Bao giờ cũng vẫn là một chuỗi những công việc như thế. gieo hạt, gặt hái, phơi phóng, cất dấu nông sản, sửa sang sắp xếp trong nhà, dầm ba chuyến đi thăm dò đây đó. Đó là hầu hết tất cả những phần chính nối tiếp nhau trong cuộc sống bình thản của chúng tôi. Thời gian 10 năm qua sống yên ổn và hạnh phúc, có thể coi như là những năm đi sâu tìm hiểu và xây dựng biên này. Chúng tôi đã dựng hai ngôi nhà ở, ngăn khuôn vực của mình bằng những đường biên giới bất khả xâm phạm. Một bước chiến lũy vô cùng kiên cố đã đông kính con đường độc đạo qua núi, không cho lũ ác thú từ đồng cỏ lọt vào. Một phía là núi đá cao ngất, ba mặt là biển, bảo vệ cho khu vực, mà chúng tôi đã chọn được chắc chắn và yên ổn. Chúng tôi cũng đã hiểu được khá rõ miền đất đai của mình. Chúng tôi đã xong xáo nhiều lần khắp nơi khắp chốn, mà có thể yên trí không có dấu hiệu gì của một tai quả thực sự. Từ nay chúng tôi chỉ cần tiến hành dần dần và lâu dài những công trình trang hoàng và sửa sang thay đổi cho tốt lên mãi nữa thôi. Những dinh cư chính của chúng tôi đều đẹp, thuận tiện và nhất là rất hợp vệ sinh. Nhà trong động là chốn trú ngụ chắc chắn cho người và vật cùng tất cả lương thực, đồ dùng trong mùa mưa gió. Còn tổ chim ưng thì bao giờ cũng vẫn là biệt thự mùa hè, dinh cơ ở nông thôn. Rồi chốn ẩn dật miền trù phú và ngay cả túp lều bằng cây dựng ở chiến lũy chắng đường độc đạo đều giống như những trang trại yên tĩnh tại miền núi Thụy Sĩ. Mỗi khi người vô khách lỡ đường ghé qua, đều được đón tiếp một cách chân thành nhất và nồng nhiệt nhất. Bà Elizabeth rất sung sướng khi nghe lời so sánh ấy, bà quay nhìn rặng núi chót chót ở tít nơi chân trời phía đồng cỏ. "Bố nó thấy không kìa, vậy ta nói với tôi." Giấy An Đỉnh tuyết phủ trắng xóa kìa, những cây cao lớn kia, ngọn chấm mây, chẳng là những cây thông ở rừng đen đó sao? Và ngay sau trại chăn nuôi, hồ Constance nằm im liềm nước trong và phán lặng. Tôi cũng chia sẻ với vợ tôi những ảo ảnh rất xúc động ấy, đúng là lòng luyến nhớ quê hương bao giờ cũng ít phai nhạc hơn hết. Dùng bao quanh nhà ở, cảnh trí vừa phong phú vừa đẹp mắt, cây cỏ trồng ở đây mọc tốt trông thấy. Từ động đến bờ biển, một đám cây lớn nhỏ trồng một cách lộn xộn mà đáng yêu, đem lại cho vạt đất ấy một nét thanh nhã của một vườn cảnh kiểu Anh. Đảo cá mập nằm ngoài biển cũng không còn là một dải đất cát cằn cỗi nữa, bên trên là những chùm lá dừa, lá thông và nhiều cây khác cao vút, bên dưới, những bụi thanh trà xen trong đám lau sậy bên bờ, giữ gìn đất khỏi bị sóng cuốn đi. Cắp nơi chan lẫn tiếng chim biển và chim đồng nước, Thinh ngà đen bơi bên cạnh ngõ nhà, hang đang dệt màu sắc tươi sáng nhào lộn bị bám. Thỉnh thoảng từ bụi lau lại nhột ra một con sếu trắng hoặc một con hồng hạc. Xa hơn về phía trong trên những đồng cỏ xanh dưới bóng cây to im ếch, Lũ Đà Điểu thong dong đi dạo. Nau há, nau ga tây, nau ga sếu qua lại như ở đất nhà. Nhiều loài chim khác làm tổ trong cỏ, cao gần cầu gia đình. Lũ bầu câu biết, xứ Moluccas Tổ chính thì ở bên tổ chim ưng dẫn sang gồ bên nhau bên mái hành lang nhà trồng rộng. Và chung quanh chúng tôi còn biết bao nhiêu thứ luôn luôn tô điểm cho cảnh vật thêm đẹp thêm vui, khác nào một chốn thiên đường trên mặt đất. Nơi đây, trước kia cằn cỗi, trơ trọi như thế, ngày nay đã thay đổi nhiều, không còn giống vết hồi xưa nữa. Nhờ công sức và sự chăm nom của chúng tôi, nó đã trở nên nơi trú ngụ thích thú nhất và yên ổn nhất. Bên giới bên phải là sườn gia núi Bên bờ sang sát những cây dừa, cây lô hội và cây bồ đề, chèn với những đám cam và chanh dại, khen thành một bức rào rất kính. Bên trái là dãy núi đá chênh chênh, trong đó có cái động pha lê chưa cần dùng đến, và chỉ mới là nơi nghỉ mát trong những ngày nóng nực nhất. Giữa ngôi động là Sú Chá Núi là tất cả em dường tự của chúng tôi, chung quanh có hàng rào tre và cây có gai, bào kính, chạy dài về nhà trong động ra tới bờ Sú Chá Núi. Trong khu này có một nương nhỏ trồng lúa mì, một giặc bông, một bãi mía, rồi đến vườn rau của vợ tôi và một vườn cây ăn quả châu Âu. Mương rãnh chạy ngang dọc dẫn nước từ suối cho núi vào tưới cho khu vực này. Những thứ cây châu Âu trồng ở đây lớn lên rất nhanh và rất khỏe, nhưng quả thì càng ngày càng muốn biến dị. Trái lại những loại cây đánh ngay trên đảo này về trồng thì tươi tốt và sai quả vô cùng. Dứa, dã, ổi, cam và chanh đã làm cho chốn này giống như một khu vườn hạnh phúc, tập trung tất thả những sản vật quý báo nhất của thiên nhiên. Đảo Cáp Do cũng được chú ý đến và chúng tôi cũng đã khai phá ở đó như ở đảo Cá Mập. Tuy nhiên khu vực này lại còn có chỗ dành riêng cho những công việc kém sạch sẽ và thường có mùi khó chịu như là làm cá, nấu mỡ, thuộc da đổ nến. Xưởng chế biến các thứ đó thì dựng dưới một mỏm đá nhô ra khá rộng che được mưa nắng. Chúng tôi cũng lo tới tất cả những dân cơ ở xa thường gọi là miền khai quang. Trong 10 năm những cánh đồng trồng bông và trồng mía được mở rộng không ngừng và trở thành nguồn lợi lớn của miền Trù Phú và chống Ân Dật. Cánh đồng lầy bên chống Ân Dật đã dần dần biến thành ruộng lúa hai mùa. Thỉnh thoảng chúng tôi tổ chức một cuộc thăm dò tới tận con đường hẻm qua đồng cỏ để xem có con voi hoặc loài giả thú nào lọt vào khu vực của chúng tôi hoặc sa vào bẫy đặt xung quanh đó không. những ấy thì frist dạo chiếc kayak ngược dòng sông lớn và đưa về nào là ca cao, chuối củ sâm. Còn chúng tôi thì trở về đầy xe bò, những loại cầm thú săn bắt được, hoạc qua mào thốc lúa đất sắt trắng. Nhiều sự thay đổi cũng xảy đến trong các gia súc. Gia đình test flora hàng năm đều tăng thêm số con. Con trâu cái và con bò cái mỗi năm lại đẻ thêm ngé và bê, nhưng chúng tôi chỉ giữ lại nuôi thêm một con đực và một con cái. Chúng cũng được nuôi dạy để cửi kéo xe, kéo cây, thồ như bố mẹ chúng. Con cái mang tên Long Hung vì nó có sắc lông dieu vậy, con đực mang tên là tiếng sấm vì tiếng kêu của nó vang âm như sấm. Hai con lừa nhỏ cũng ra đời trong thời gian này, mỗi tên là con đực, Lẽ Lang là con gái, đều là những tay phi nhanh đúng với truyền thống giống lừa rừng. Đàn lợn thì vẫn ưng bướng và lang thang, con lợn cái đưa từ tào vào đã chết từ lâu. nhưng dòng giống nó vẫn thừa hưởng của bà cụ kỵ ấy, tính cứng đầu và quan giá rất khó sửa chữa, cho nên chúng tôi cũng mặc cho chúng chạy rong. Tất cả các gia súc gia cầm khác cũng đều sinh sôi nảy nở với một nhịp nhanh như thế. Thường xuyên chúng tôi vẫn giết thịt ăn và thỉnh thoảng lại bắt buộc phải thả bớt một số thừa cho chúng sống một cách quan giá. Trên đây là vài nét chính về tình hình xứ sở của chúng tôi 10 năm sau khi chúng tôi đặt chân lên đảo. Của cải tăng lên gấp bội. Sức lực và tài năng cũng có tiến hơn nhiều, mọi tài sản đều dồi dào. Hầu hết những gian nan nguy khó có thể xảy ra đều được lo tính đúng kịp thời để ứng phó trước. Chúng tôi hiểu rõ miền đất mình đang ở cũng như một người chủ nhà quen giới khung dừng của họ. Quả là một bức tranh của hạnh phúc, toàn thiện toàn mỹ. Tuy nhiên trong cảnh đầy đủ này chúng tôi vẫn cảm thấy một thiếu thốn sâu sắc. Chúng tôi thiếu xã hội loài người mà chúng tôi đã vĩnh biệt. Đó là những con người, những người anh em mà chúng tôi cảm thấy mình sinh ra ở đời là vì họ. Suốt 10 năm trời chúng tôi không hề gặp ở trên đất liền, cũng như ngoài mặt biển một chút gì gọi là dấu vết con người. Đôi phen dời dời ngóng trông ra phương trời xa tít ở phía đại dương bát ngát mà đâu thấy tâm hơi. Tất cả mỗi chúng tôi đều cảm thấy nỗi buồn sâu sắc ấy mà không ai nói với ai. Tuy thế, niềm ước muốn được gặp một con người càng ngày càng nung nấu trong lòng chúng tôi. đến nỗi không bao giờ có thể khoe đi được. Thế là tự nhiên chúng tôi cứ chuẩn bị đủ thứ, sẵn sàng chờ đón một cuộc gặp gỡ mà chúng tôi đinh ninh nhất định sẽ đến. Bởi thế chúng tôi kiên nhẫn thu góp tất cả những sản vật quý giá trên đảo để đến lúc ấy có thể đem tặng làm quà hoặc trao đổi. Chúng tôi cất kỹ trong kho một ca cao, các thứ gia vị như hồi tiêu, đinh hương, hồi quế, rồi bông, long đà điểu, hạt xạ hương Nói chung là tất cả những gì rồi đây có thể dùng để tiếp tục nối dây liên lạc với một chiếc tàu châu Âu. Chúng tôi thấy cần thiết phải có và nuôi dưỡng mơ ước đó. Nó là sức mạnh và tương lai của chúng tôi. Nó tăng thêm lòng căng đảm và đuổi xa sự buồn nản, thường dễ đưa đến thất vọng. Chúng tôi đều khỏe mạnh và trong suốt 10 năm trời, không hề một ai bị bệnh quản nào, ngoài vài cơn sốt bình thường hoặc thỉnh thoảng có đôi lần cảm giặc. Cây Cankina Cây Cankina và rất nhiều cây thuộc trên đảo đã giúp chúng tôi thắng dễ dàng những trái gió trở trời ấy. Mấy đứa con tôi cũng không còn là trẻ con nữa, Rhys đã trở nên một chàng thanh niên khỏe mạnh và tráng kiện. Nó không cao lớn lắm, nhưng chân tay rắn chắc vì vận động nhiều. Năm nay nó 25 tuổi, hăng hái, can trường ưa mạo hiểm. Anas đã 23 tuổi, cổ người cân xứng tuy không được khỏe như anh nó. Thế nhưng trí ốc quen suy nghĩ đã chính chắn, lý trí đã diễn dàng và giúp cho những năng khiếu cần cụ của nó nảy nở một cách chắc chắn. Nó lại đã cố gắng chiến thắng cái tính ngại khó và đạt được kết quả tốt. Nói tóm lại Ernest là một chàng thanh niên thông minh, biết phán đoán đúng và diễn dàng, được cả nhà coi như là ngọn đuốt của gia đình, cũng là của cả xứ sở. Rất thì ít thay đổi, với tuổi 20, nó vẫn bập chợp sốc nổi có khi ngốc nghếch, không khác hồi lên mười. Đòn óc dày dột và cũng nhiều lúc quá hung hăng. Đặc biệt, nó tỏ ra rất cực trong những môn vận động thân thể và săn bắt cầm thú. Friends đã 18 tuổi, nó to lớn dạm dở, tính nết nó không có gì nổi bật thành nét riêng và hình như nó chịu ảnh hưởng của tất cả ba anh nó. Nó chính chắn nhưng chưa thể sâu sắc như Ines, nó cũng khá về vận động thể lực nhưng chưa luyện tập được thành thói quen như Fritz và Zack. Nói chung Mấy đứa con trai của chúng tôi đều là những chàng trai trẻ, bản chất tốt và lương thiện, giàu lòng nhân đạo, tràn đầy sức khỏe, dồi dào kiến thức và dạt vào tình cảm lành mạnh trong sạch. Vợ tôi bà Elizabeth thân yêu cũng chưa có vẻ già đi mấy. Về phần tôi thì tóc đã bạc, hoặc nói cho đúng tôi chẳng còn được mấy sợi tóc nữa. Khi hậu năng lực và có lẽ đúng hơn là nỗi mệt nhọc quá sức và liên tục về thể chất và tinh thần trong những năm đầu tiên ở trên đảo, đã làm cho đầu tôi hối quá sớm. Tuy vậy, tôi vẫn thấy mình khỏe mạnh và cường tráng, mặc dầu chẳng còn có thể là con người trẻ trung và thao giác. Sóc giác 10 năm trước đây khi bắt tay vào khai phá miếng đất nhỏ này, làm cho nó trở thành rất mực trụ phú. Tôi đã phải lo lắng nhiều, đặc biệt luôn luôn canh cánh trong lòng một ý nghĩ thầm kín buồn rầu và chua xót, có thể là căn nguyên chính của mọi sự kém sắc về thể lực. Tôi cảm thấy trước một tương lai mờ mệt và cô đơn sẽ đến với các con tôi. Mấy đứa con tôi đã lớn lên như thế, cũng không dễ gì điều khiển được chúng nó như những năm đầu tiên khi mới tới đây. Chúng nó cảm thấy muốn được sống tự do và thường thường cũng bỗng nhiên dán mặt hàng mấy ngày trời, lặn lội trong rừng sâu, sông xáo ngoài đồng cỏ, leo trèo lên đỉnh núi cao ngất. Thường mỗi buổi chiều chúng quay về nhà mệt nhoài, tôi cũng không còn muốn trách mắng chúng. dù là nhẹ nhàng về cuộc sống lang thang như thế, đã làm cho gia đình suốt ngày vắng bóng chúng nó. Giá lại bao giờ chúng nó cũng có rất nhiều chuyện hay ho để kể lại cho tôi nghe, về những điều phát hiện cũng như những cuộc gặp gỡ của chúng. Tôi còn nỡ lòng nào nặng lời quở mắng chúng nữa. Thế rồi một ngày kia Frisk cũng bỏ đi như thế, và lần này thì nó làm cho chúng tôi hết sức lo lắng. Hình như những chuyến đi loanh quanh trong đảo không thể nào tạo được những cuộc gặp bất ngờ và lý thú, thỏa được sức sống đầy tràn hoạt động của nó. Nó đã đem theo lương thực và chuẩn bị đầy đủ cho chiếc ca-zắc, rồi lặng lẽ tiến thẳng ra khơi. Hôm đó nó đi từ sáng tinh mơ và đến chiều tối cũng chưa có dấu hiệu gì tỏ ra nó sắp về. Vợ tôi thì lo lắng quá mức. Tôi mở neo chiếc thuyền độc mộc rồi chúng tôi cùng ra đảo cá mập. Đứng ở pháo đài trên cao, chúng tôi kéo cờ hiệu lên và bắn đại bác báo động. Một lúc sau, ở chân trời Static có một chấm đen nổi bật trên những lượng sóng nhỏ, sáng, ánh, dưới nắng nhạt chiều ta. Tôi nhìn kính diễn giọng và nhận ra ngay anh chàng phiêu lưu trẻ tuổi. Nó tiến lại phía chúng tôi dần chân và đưa máy chèo gạt nước, làm như chiếc thuyền, ring lane mỹ miệu của nó chở nặng gấp đôi ngày thường. Bắn! Ernest Houta, giọng chỉ huy và nhân danh sĩ quan trấn thủ bờ biển, rắc kéo cờ đại bác, chúng tôi cùng reo chang lên tiếng quang hô và chạy ùa xuống chân đồi, nhảy lên thuyền độc mộc ra đón trước press ở bờ vịnh mà nó đang hướng tới. Cả nhà quan hỷ đón chào chàng vô khách trở về. Mấy đứa em nắm lấy chiếc thuyền và kéo luôn cả anh chúng đưng ngồi bên trong, lôi về nhà vừa đi vừa reo hò vui vẻ. Hai ông bà già chúng tôi đi sau. Thế rồi cả nhà quay quần trong hành lang dưới giầm động, sẵn sàng nghe Frisk kể lại chuyến đi mạo hiểm. Anh chàng bắt đầu câu chuyện bằng mấy lời chân thành xin lỗi về việc nó trốn đi. Số là chúng tôi chưa hề biết chút gì về miền Đông hòn đảo, nên nó có ý muốn đi tham gia. Nó thích ra đi để tìm một cái gì mới mẻ bất ngờ, những gian trân có thể khuấy lên đôi chút cuộc sống quá đơn điệu và quá bình thản đối với cái tính hiếu động tuổi 25 của nó. Còn nó sắp đạt đầy đủ từ lao cho chuyến đi này, Frist tiếp tục câu chuyện, sau khi mẹ nó ôm hôn nó và tôi thì gật đầu tỏ ý thứ lỗi. Con cất trong chiếc ca-rát một ít thức ăn, hai thùng bằng da đựng đầy nước ngọt và rượu mật ong. Con cũng đã buộc chặt chiếc la bàn vào phía dưới thuyền, bên phải sẵn sàng một tay lưới đánh cá, một mũi lao và một chiếc móc sắt, bên trái là một khẩu súng săn và một bộ neo đầy đủ gia dược. con lại dắt thêm một cặp súng tay vào lách lưng, đem một túi thuốc đạn cánh sương. Còn chim các anh dũng và trung thành cũng được chuẩn bị đầy đủ để đem theo. Thế rồi con nóng lòng chờ dịp nào đó có thể lặng lẽ ra đi mà bố mẹ không biết gì. Thưa bố mẹ, con cũng có chút e ngại những lời can ngăn trìu mến của mẹ. Lúc sáng trong lúc bố mẹ đương ăn giấc, con khẽ trở dậy và theo thường lệ, con chạy thẳng ra bờ biển. Trời rất đẹp, biển rất lặng, con không thể nào kìm nổi ý muốn nhân dịp tốt này mà đi chơi. Con bèn lấy thêm một chiếc búa loại tốt, nhảy vào chiếc ca-rác đã sửa soạn chu đáo từ trước, rồi xui dòng suối cho núi lao thẳng vùng dọc ra chỗ những mỏm đá ngầm nơi tàu chúng ta mắc nạn. Đi qua đó con nhìn thấy xuống đáy biển và thấy cũng không sâu lắm. Cơ mang này những thanh sắt xuống đáy bác, những hòm đạn lớn sau này chúng ta có thể chếch lên nếu tìm được cách lặn xuống tới đó. Con thuyền hướng chênh chếch về bờ biển phía tây, qua vùng đá ngầm có hàng ngàn tảng đá vỡ ra đổ muôn hình vạn kiểu. Những tảng đá này có lẽ là tàn tích của một mỏm núi đá đã đổ nhào xuống nước, hoặc nhô lên mắt mé mặt nước, hoặc mọc ngầm dưới sâu. Hàng hà sa số các loài chim biển làm tổ ở đó, chúng bay tới tập trung quanh những tảng đá ấy và kêu lên những tiếng chói tai. Như thế cũng phải mất đến 1 giờ rưỡi đồng hồ, con mới ra khỏi cái vùng nguy hiểm ấy. Con dừng lại trước một dầm núi đá, mà hình như thiên nhiên đã cao hứng dựng lên với những đường nét có một vẻ hoang nghiêm hùng vĩ. Dầm đá trông giống như một nhịp cầu, hình vòng cung rộng lớn, nước biển chảy bên dưới như vào một con kênh. Dầm đá ăn sâu xuyên qua một trái núi hai bên hẳn đứng và chạy dài ra biển như một mũi đá lớn. Con trôi luôn vào dưới cái dầm tối âm ầm ấy, không chút ngần ngại, vì phía xa kia có hé chút ánh sáng. dếp còn đoán là có đường đi ra bên ngoài. Con mận dạng tiến về phía trước, theo dòng nước yên lặng chảy trong con đường hầm tối tăm. Vừa ra khỏi, con thấy mình bóng dọt vào một cái dịnh tuyệt đẹp, dạn bờ thấp và màu mỡ, một đồng cỏ xanh tốt bát ngát trải tiếp tấp. Những lùm cây thanh tú đổ cát lại tô choi. Cảnh bớt đi vẻ đơn điệu, bên cạnh là những đỉnh núi đá dựng cao sừng sững và hòn núi com vừa vượt qua. ấy mới là phần cuối của dãy núi kéo dài ra xa. Bên trái là một con sông lớn phẳng lặng và trong suốt, bên kia sông trải dài một đầm lầy rộng, rồi tiếp đến một rừng cây bách um tùm. Con lượn chĩa cá giác lén lỏi theo bờ sông lồi lõm, và nhìn thấy dưới đáy sông trong suốt, trên lòng đá, rất nhiều những con trai cỡ lớn tụ thành những đám to nhỏ không đều. Con nghĩ thầm đây hẳn là một món ăn ngon lành hơn mấy con sò ở vịnh cứu sống. Mình phải nếm thử, nếu thấy ngon thì thế nào cũng lấy một ít đưa về nhà trong động. Thế là con giơ cái móc, hiều lấy 10 con, đưa lưới giật vớt lên, và ngồi yên trong thuyền mà ném lên bờ cát để lát nữa ghé lên mà nếm. Sau đó con lại vớt một mớ nữa bỏ vào ca giác chờ ghé lên bờ. Những con trai vớt lên trước đã bị nắng đốt gay gắt phải há miệng và bắt đầu nặng mùi, thế vậy con cũng mở ra định thử ăn một con cho biết. Nhưng đáng lẽ là thịt trắng và béo mà con hy vọng được ăn thì chỉ là một thứ thịt cứng, dai và nhạt. Con cố gắt tách vỏ một con trai. Mẽ trong nhìn như một lớp xà cừ bóng lộn, bóng con cảm thấy như mũi dao chạm phải một hạt gì nhỏ cứng và tròn tựa hạt đậu. Con cỡi cái hạt ra khỏi đám thịt trai và thấy nó đẹp đến nỗi con mãi mê lo cậy ngay tất cả những con trai còn lại. lấy ra được nhiều hạt như thế đựng đầy chiếc hộp nhỏ mang theo. Bố xem thử, Friss đưa hộp cho tôi, có đúng là ngọc trai không? Đâu nào, đâu nào, anh Friss. Mấy đứa em nó đồng thanh hỏi, Rorric và Jay nhảy ùa lại, muốn vào lấy cái hộp, tí nữa thì đánh đổ tất cả những hạt ngọc quý giá. Ô, quý quá, sáng chó và đều cả một loạt. Tôi cầm xem cái hộp và trả lời Friss, đúng là ngọc trai, và đây là ngọc trai phương Đông vào loại đẹp nhất. Cô đã tìm được một kho báo lớn Fritz à? Sau khi nghỉ ngơi và ăn chút ít để lấy lại sức, Fritz tiếp. Con lại tiếp tục men theo bờ biển. Ở đây biển thỉnh thoảng lấn sâu vào đất liền giữa những mũi đất nhỏ, cây cối xanh tươi lá qua đẹp mắt. Con hướng thẳng về phía mũi đá bên kia dịnh, ngay trước mặt mũi đá bên này mà con vừa men dòng theo sao khi ra khỏi dòm đá xuyên qua núi. Cái vịnh này con không do dự gì mà không đặt tên cho nó là Vịnh Ngọc Trai. Nó rộng chừng 2 dặm kể từ mũi đất này đến mũi đất kia. Một dãy dài đá ngầm lởm nhởm kéo từ bên này sang bên kia, ngăn cách nó với biển cả. Chỉ có một chỗ hơi chết về phía tay là hơi rộng, có thể ra vào khá dễ dàng. Tất cả những chỗ khác đều bị đá ngầm và cát chắn lại. Biển Vịnh Ngọc Trai thành một hải cảng tự nhiên rất tốt và chỉ thiếu một thành phố ở bên cạnh nữa là toàn mỹ. Con tìm cách đưa chiếc ca giác vượt qua chỗ trống ở phía Tây để ra khơi, thì vừa nước thủy triệu dâng lên, chảy dồn vào dịnh nên con đành phải tạm thời nán lại. Con bèn men theo dãy đá ngầm, đi ngược lên cho tới mũi đá nhưng vẫn không tìm được một lối nào để ra biển nữa. Con đành ghép vào bờ. Bỗng nhiên có hàng hà sa số giống chim biển ở đâu kéo đếm dây quanh lấy con. Ố biển, hải Âu, hải Yến và rất nhiều thứ chim khác nữa. Chúng sáng lại gần con táo tận đến nỗi con phát bắn lên, vớ bơi chèo hoặc ngang quật ngựa, dục ngược lượi sươi vào cái đám dày đặc những chim ấy. Bất ngờ con dục trúng một con chim lớn và khỏe la lùng, có lẽ là một con chim báo vảo. Rồi con cũng đuổi rượt tất cả đám khách, quấy rối ế và sợ sợn quay về. Nước triều bắt đầu rút. Con tìm đến chỗ lối rộng giữa dãy đá ngầm và may sao đã ra khỏi được nơi giam cầm trong vịnh. Chẳng mấy chốc con đã lướt sóng trên mặt biển hoang thuộc. gia nhận được bóng lá cờ phất phới xa xa, rồi nghe tiếng đại bác trên pháo đài nổ vang báo tin còn đã trở về. Chương 2. Bức thư quấn ở chân chim báo bảo, trả lời cho người bị nạn ở núi bốc khói, đi lấy ngọc trai, cặp sư tử, hai phát súng của Fritz. Chó Flora chết. Sau khi nghe xong câu chuyện, mấy mẹ con trở ra chiếc ca-giác xem trai có ngọc. Chỉ còn Fritz ở lại nhà cùng với tôi. Nó muốn dành riêng cho tôi đoạn lý thú nhất câu chuyện. Nó kéo tôi ra một chỗ, nói nhỏ một điều bí mật mà nó cho là nên nó riêng cho tôi biết trước cả nhà. "Bố này." Nó nói với tôi. "Có một việc kỳ lạ trong chuyến đi của tôi mới rồi." Trong khi xem xét con chim báo bảo bị bơi chèo dục rơi xuống. "Bố hãy nghĩ xem." kinh ngạc biết chừng nào khi thấy ở một chân nó quấn một mảnh giấy. Con cỡi miếng giấy ra đọc được một dòng chữ viết bằng tiếng Anh rất đúng kiểu. Hãy đến cứu người bị nạn đáng thương trên đỉnh núi bốc khói. Thật con không thể nào nói lại được cái bố cảm giác của con trước sự việc ấy. Con đọc đi đọc lại dòng chữ đến mấy mấy lượt để có thể tin chắc chắn rằng không phải mình qua mắt. Tớ khẽ nói, cầu trời cho việc đó quả là sự thật. Cô suy nghĩ tìm cách tự giải thích vì sao có thể có người trên những hòn núi đá ấy, nhưng câu chuyện đắm tàu của chúng ta lại chứng tỏ rằng điều ấy chỉ là huyễn hoặc. Ngay từ lúc ấy, Ý Nghĩ đi tìm trên bờ hay trên mặt biển xem hòn núi bốc khói là ở chỗ nào, cứu con người đau khổ lâm nạn đồng loại của mình, người anh em của mình, là ý nghĩ độc nhất ám ảnh tâm trí con. Nhưng con đã hết sức chú ý nhìn xung quanh mà chẳng thấy tâm dạng gì cả. Lúc đó con chợt nghĩ, hay là buộc lại mảnh giấy vào chân con chim, lấy một mảnh khác buộc vào chân bên kia và viết một câu tiếng Anh ghi sau: Hãy giữ lòng, sắp có người tìm đến. Con nghĩ thầm rằng nếu con chim kia quay về với chủ nó thì người này sẽ đọc được câu trả lời của mình. Dặn nhất con vật thông tin chỉ bay qua bên cạnh người bị nạn mà không rổ xuống thì người này cũng có thể dễ dàng nhận thấy có miếng giấy thứ hai. Chỉ một dấu hiệu nhỏ ấy cũng giúp anh ta vững dạ hơn. Nhất định anh ta sẽ hiểu rằng đã có người bắt gặp con chim của mình rồi. Con nhặt một chiếc lông cánh chim vừa rơi xuống, giọt nhọn đầu cuốn, trời chấm vào máu một con rái cá biển, viết dòng chữ nói trên lên mảnh vải xé ở khăn tay ra. Con chim báo bảo chỉ bị chán chán ngã xuống. Còn chờ nó nuốt mấy giọt rượu mật ong và nó tỉnh lại ngay, con buộc vào chân nó bất thư kiểu mới ấy rồi thả cho nó bay đi. không quên nhắn lời chúc nó bình yên quay về với gia chủ. Con chim bay lên không, nó vút thẳng lên cao trên đầu con, như là muốn xem xét để dễ nhận ra địa điểm có thể sẽ quay trở lại. Thế rồi hướng thẳng về tây, nó lao mình bay đi, nhanh đến nỗi chẳng mấy chốc đã mất hút và con đành chịu phép không thể bơi thuyền theo nó cư ra định. Bây giờ thì bố ạ, Frist nói tiếp giọng xúc động, bố nghĩ thế nào về sự việc xảy ra đó? Ồ Nếu mà chúng ta có thể gặp được một con người, một người bạn mới, nhất định chúng ta sẽ đi tìm người bạn ấy cho bằng được, phải không bố? Ồ đúng đấy, nhất định phải đi tìm. Ồ dù biết bao, sung sướng biết bao. Bố rất bằng lòng về con, tôi trả lời nó. Con đã xử sự rất khôn ngoan. Con đã tự kiềm chế không liều lĩnh nghe theo cảm xúc đầu tiên đã thúc giục con đi tìm ngay một con người đau khổ cần được cứu giúp, mà con lại chưa biết rõ thực hư. Trớ hết con sẽ gây cho cả nhà một mối lo buồn vô ích nếu đêm đến còn thấy không về. Còn về sự việc xảy ra chắc hẳn trong đó thế nào cũng có gì bí mật, bí ẩn kỳ lạ. Tuy nhiên, cũng chưa nên vội giả đặt quá nhiều hy vọng cao xa. Chim báo bảo là một giống chim di cư, nó có thể bay qua một quãng đường rất dài trong một thời gian ngắn, mà khác khi mấy dòng chữ buộc ở chân nó có thể đã có từ lâu. và ví thử mới giết trong một vài ngày gần đây, biết đầu con người khốn khổ đã giết nó. Lại chẳng ở cách đây rất xa và chúng ta chẳng bao giờ có thể đến gặp được. Tuy thể chúng ta hãy cứ giữ bí mật cái việc này, bố sẽ tìm mọi cách để cứu giúp con người bất hạnh ấy nếu quả có thật, mà tất nhiên là tránh gây thêm điều lo ngại cho cả nhà. Những câu nói bình tĩnh và chắc chắn ấy thực ra chỉ có mục đích trước mắt là làm dịu bớt sự bồng bột có thể ảnh hưởng quá mạnh đến trí tưởng tượng non trẻ của Frisk, đồng thời cũng để ngăn không cho nó vỡ vàng giấn thân vào một hành động đáng tiếc nào đó. Tớ không lại gì, có những bọn cướp biển thường ẩn nấp trong một vài cái vịnh kín đáo nào đó, sử dụng những dấu hiệu giả trá để thu hút về sà quyệt chúng, những tàu thuyền qua lại trên mặt biển. Tớ bèn bảo con to hãy cứ bình tâm Rồi hai bố con sẽ cùng nhau bàn bạc về dự kiến kia. Chúng tôi quay trở ra với cả nhà, lúc ấy vẫn còn say sưa với ngọc trai. Tôi không hề nói với ai câu chuyện Frist mới gửi gắm riêng cho tôi, bởi vì tôi chưa tính được cách nào để gỡ cho ra đầu mối sự việc và cũng xin thú thật là tôi rất lúng túng trong việc này. Thế nhưng những viên ngọc trai kỳ diệu lại là những báo vật không thể bỏ qua được. Ngày hôm sau mấy đứa con tôi nhất định nài xin bố cho phép chúng lên đường đi đánh một mẻ thật sự, cái của báo hiện đương vô hạn ấy. Thông thả đã tư các cậu, tôi bảo chúng, trước khi lên ngựa thì con phải chuẩn bị yên cương chứ. Nếu các con không muốn mất công tai thì hãy sửa soạn đầy đủ những đồ dùng cần thiết đã. Vậy thì mỗi người hãy suy nghĩ sáng tạo ra một thứ gì đó có ích cho chuyến đi này, không những bố đồng ý và lại đi cùng với các con nữa. Cào trả lại được quang nghiên dịch liệt và ngay tức khắc tất cả mọi người xô vào việc đó. Có Ernest và Jack giúp thêm, tôi tự tay rèn lấy một đôi cào lớn và một cặp móc sắt nhỏ. Cáng cào làm bằng gỗ dày và chắc, có vòng sắt để tiện móc vào thiền mà kéo cho cào chạy dưới nước trên lòng sông đèn trai ngọc. Còn sắt lại con nào thì sẽ có ngay móc sắt nậy lên dễ dàng. Friend giỏi đang lưới nên nó những công việc chữa lại những dần lưới đã có sẵn cho chắc chắn hơn, để buộc theo móc sắt, trai ngọc cậy được chừng nào sẽ rơi vào lưới chừng ấy. Trong thời gian ấy, Fred lưới hối một mình với chiếc cà rác và tìm cách thu xếp cho được một chỗ ngồi nữa. Chỉ riêng tôi biết ý nghĩa thầm kín của việc thu xếp ấy và cũng chỉ riêng tôi thấy được trong tâm hồn nó, cái niềm hy vọng mà lòng nhân ái của nó luôn luôn hướng tới. Tôi rất vui lòng nhưng vẫn chưa thể công khai khuyên khích nó. Chúng tôi sửa soạn thiền mất cả một ngày tròn. Gió mát và thuận, mặt biển gận lên nhẹ nhàng như chào mời chúng tôi sớm hôm sau lên đường. Friends ở nhà với mẹ còn bốn bố con vui vẻ rong bường sau khi chào hai mẹ con và ra đi giữa những lời chúc và mong ước trở về bình yên. Rác đã khéo điều đình để chiếm cái chỗ ngồi phụ đã thu xếp trong chiếc ca rác. Anette cùng tôi... Chèo thuyền độc mọc, chở lương an và đồ dùng cần thiết cùng những con vật được đi theo. Chiếc ca sát dựt lên trước dẫn chúng tôi len lõi giữa những mỡm đá ngầm và những tảng đá nhấp nhô dưới biển. Ca sát nhẹ nhàng nên len lõi rất dễ dàng, chứ chiếc thuyền độc mọc chở nặng không phải lúc nào cũng lách được như thế. Chặng mấy chóc chúng tôi đã đến cái mỡm núi che khuất dịnh ngọc trai, rồi cùng chui vào cái dòm xuyên qua mỡm núi. Fris cũng đã nói chắc chắn rằng nước trong này khá sâu, đổ cho thuyền qua lại và cứ đi theo con đường tối om này, chúng tôi sẽ ra tới vịnh lớn dễ dàng và nhanh. Vào lúc đó nước thủy triều cũng bắt đầu dâng lên, đưa chúng tôi nhanh vùng dọc tới vịnh bên kia, chẳng phải mất sức vào chống. Cuối cùng thuyền cũng đã tới dãy núi đá sát cạnh chỗ lần trước Fris đã lấy được cá nhiều trai có ngọc ở trên bờ vịnh. Cảnh trí thật là dữ mắt. Những cánh rừng nối tiếp nhau xa tấp tận chân trời bát ngát, những đỉnh núi đá cao ngất và đâu đâu cũng um tùm cây cỏ cao lớn tốt tươi của miền nhiệt đới. Một con sông lớn hùng vĩ đổ ra vịnh, từ xa chảy xuống qua những nội cỏ, trông như cắt dọc một dải ánh bạc, cảnh vật như chào mời chúng tôi ghé lại bờ và hứa hẹn trước một chỗ nghỉ ngơi ưng ý. Chúng tôi neo thuyền và nhảy lên bãi cát rất dễ dàng. Bóng chiều đã ngã từ lâu cho nên không kịp tổ chức đánh ngọc trai. Chúng tôi yên ổn ăn bữa chiều với mấy lát đùi lẫn sấy, khoai tây nướng và bánh nướng bột sắn. Xong xuôi, sau khi đốt dọc bãi biển nhiều đống lửa đủ cháy suốt đêm để phòng thu giữ, chúng tôi để mấy con chó ở lại trên bờ, còn người thì xuống tất cả dưới thuyền. Chú khỉ Kniff ngồi cao trên cột bường như một người canh gác. Chúng tôi căng lá bường lên trên thuyền như một chiếc lèo giải để ngăn bớt khí ẩm ướt ban đêm. Mặt trời vừa ló rạng đông, chúng tôi đã dậy. Sau một bữa lót dạ thanh đạm, chúng tôi bắt tay vào công việc đánh ngọc trai. Cào sắc, móc sắc, lao nhợn hoạt động sôi nổi và rất dễ dàng trong một địa điểm thuận lợi. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đánh một đống lớn những con trai có ngọc. Kể ra muốn đánh thêm bao nhiêu nữa cũng được, nhưng chúng tôi không quá ham một mối lợi chưa cần thiết, cho nên cũng cho là vừa đủ rồi. Vì chỉ định dùng ngọc trai để trao đổi sau này thôi, cho nên bây giờ chưa cần nhiều lắm. Chúng tôi tải đống chai ra trên bờ cát, chờ ánh nắng nung cho chúng phải há ra. Như thế sẽ không phương hại gì đến việc lấy ngọc. Sau đó tôi và Fritz đi thăm dò dùng quanh đó nhiều lần, nhưng chẳng thấy bóng dáng hòn đũa bóc khói. Tối đến, chúng tôi sửa soạn đi ngủ thì bỗng nghe thấy một tiếng kêu gian âm kéo dài từ phía rừng đưa tới. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe được thứ tiếng gầm ghê cớm như thế. Đoàn đáp vang vọng càng kéo dài tiếng kêu, như không dứt, và chúng tôi không thể tự chủ để nén cho được một cảm giác khủng khiếp không tả nổi. Mấy con chó và con chó rừng cũng sóng lên những hồi dài thất đảm. Quả là một khúc nhạc ma khóc quỷ hờn, Friss nói và giơ ngay lấy khẩu súng trước mọi người, chắc chắn sẽ có một nguy hiểm lớn, phải khơi đỏ lửa lên. Nó nói tiếp trong khi đó, cặp mắt tinh và thận trọng của nó nhìn sâu vào bóng tối trong rừng. Mọi người lên thuyền ngay, toàn con thì sẽ đi cả dắt ngược dòng sông, vì thế, có lẽ con sẽ có thể tìm biết được rõ ràng hơn về tai quả đương đe dọa chúng ta chăng. Sắp xếp như vậy là tỉnh táo và không ngoan nên tôi đồng ý. Chúng ta dùng vậy ngay, ném tất cả các thanh củi dự trữ và đống lửa, rồi không để mất thời giờ, chúng tôi quay trở lại thuyền. Priest đã ngồi vào chiếc ca sắt và chèo thật khỏe, chẳng mấy chốc nó đã lẫn vào trong bóng tối mịt mù. Trong khi đó tiếng gầm thét chẳng những không dứt mà hình như lại càng tiến gần về phía chúng tôi. Mấy con chó cứ lùi dần lại bên đống lửa và lo sợ nhìn lại phía rừng, rú lên ảo não hoặc rên ư ử. Tiếng sinh clip lại càng tỏ ra khiếp đãi hoang nữa. Con vật đáng thương ấy cứ loay hoay trong một tình trạng đau khổ trong rất ái ngại. Về phía tôi trước tai họa này, tôi vẫn vững tâm và cũng đã ước lượng được khá đúng nguy cơ. Tôi tính chắc lại chỉ cách chúng tôi khoảng vài tầm súng, có thể có những con báo hoặc bều đang mò đến vì chúng đánh hơi thấy những thức ăn dư dải trong rừng sau mấy bữa ăn. Tôi phân vân không lâu, chẳng mấy chốc, nhờ ánh lửa chúng tôi nhận ra một con vật dữ tợn, con sư tử. Và con sư tử này xem ra lại vô cùng mạnh, mạnh hơn bất cứ một con vật nào tôi đã từng thấy trong những cánh xiếc hoặc các vườn bách thú ở giao ông. Có thể chỉ vài ba thước nhảy là nó vượt dễ dàng khoảng cách từ bìa rừng đến bờ nước. Tuy thế nó lại đứng im đừ bệnh một cách đáng sợ. Thế rồi bỗng như thình lình nổi cơn tức giận dữ dội, nó quật đuôi vào sườn và những tiếng gầm của nó lại tiếp tục cũng khít hơn. Nó nhìn hàng họp và thèm thuồng vào những chiếc đùi lẫn sấy trên khói, vào mấy con chó rưng lắm lét lẫn sau đống lửa. Nhưng ánh lửa bập bùng và tiếng củi khô cháy nổ lép bép bắn tàn ra tứ tung. đã chẳng đứng không cho con sư tử tiến lại. Con mãnh thú có vẻ tức tối và bất lực, khi thì nó giẫm cẳng nặng nề xuống đất, khi thì nhảy dựng đứng lên như muốn chồm thẳng lại chúng tôi. Cái trò biểu diễn khủng khiếp ấy kéo dài khá lâu. Thỉnh thoảng con giật lại chạy vào suối uống nước cho đỡ rát họng rồi quay trở ra, có vẻ khỏe hơn lên và chăm chú suy tính một cuộc tấn công bất ngờ và chớp nhoáng. Ta rất kinh hoàng nhận thấy con ác thú cứ thu hẹp dần cái đường vòng cung đi lại trong cuộc diễn tập của nó. Cuối cùng bỗng nó nằm dài xuống đất, đầu gết lên hai chân trước duỗi thẳng, rồi bắt đầu đăm đăm nhìn chúng tôi, bằng đôi mắt nảy lửa thật khủng khiếp, tưởng như nó coi chúng tôi là tử thù. Trước tình thế này phần thì quản sợ, phần thì thất vọng, tôi giơ súng lên bắn. Nhưng tôi chưa kịp bóp cò thì một tiếng súng đã nổ vang. Con mãnh sư nhảy dựng lên rất cao, rống lên một tiếng kinh hồn rồi rơi phịch xuống đất và nằm im không động đậy. Anh Frist bắn đế. Thằng Ernest mặt sám ngắc vì sợ khé nói, "Cầu cho anh con bình an vô sự." "Đúng, chính là Frist bắn." Tôi nói, "Lại là Frist dũng cảm của chúng ta. Anh còn đã cứu chúng ta thoát một tai nạn ghê gớm, vậy chúng ta phải đến gặp ngay nó." Chỉ hai lát bơi chèo là chúng tôi vào bờ, vừa thấy chúng tôi Lũ chó có lẽ do bản năng tuyệt dày của chúng lại sủa ầm lên và hướng cả về phía rừng. Tôi không thể coi thường cách báo nguy đó. Chúng tôi lại ném củi vào đống lửa và vội vã quay trở lại thuyền. Vừa kịp, chúng tôi vừa đặt chân lên thuyền thì một con ác thú khác đã từ trong rừng hiện ra. Con này hơi nhỏ hơn con trước một chút, nhưng tiếng rống của nó thì cũng ghê rợn không kém. Đây là một con sư tử cái và nó hẳn đi cùng với con dật quay hùng vừa bị hạ kia. Quả là may mắn, vì lúc đầu cái hai con vật đó không cùng mò ra một lúc, nếu không thì chúng tôi nhất định sẽ phải lúng túng với cuộc tấn công hai phía của chúng. Con sư tử cái đi thẳng tới sát con đực, thè lưỡi liếm máu chảy ở vết thương, khi tin chắc rằng con kia không còn sống nữa, nó vổng nổi lên cơn điên cuồng ghê gớm. Những tiếng gầm thét của nó càng dữ tợn và cũng không khó gì mà không nhận thấy mức độ hung hãn của con ác thú. thì nó quyết trả một mối thù sinh tử. Nó quất mạnh đuôi vào hai bên sườn, há rộng cái mõm ra như là muốn chuẩn bị bộ răng chắc và khỏe cho một trận giáp lá cà ác liệt. Thế nhưng chàng thiện xạ canh trừng của chúng tôi vẫn còn kia, và một phát súng thứ hai, không chính xác bằng phát trước, tuy cũng ngắm rất đúng đã bắn vỡ vai con ác thú. Con mãnh sư bị thương lăn lộn giữa cát với tư thế hung hãn ngày càng kinh khủng. Mấy con chó hình như chỉ chờ dịp này đã nhảy xổ cả ba và con ác thú cùng một lúc. Bóng tối mịt mù, tiếng lũ chó vừa sủa vừa lăn xả vào cắn xé con thú đang bị tử thương. Tất cả những thứ đó đã gây cho tôi một cảm giác khó diễn tả. Kiến tôi đứng thừ ra một lúc. Trong khi ấy, Braun và Fan cắn chặt vào hai bên sườn con ác thú, còn Flora dũng cảm thì ngậm lấy cổ họng nó. chỉ cần một phát đạn nữa là có thể kết liễu cuộc chiến đấu dữ dội ấy, nhưng tôi không dám bắn sợ trúng phải mấy con chó. Tôi nhảy lên bờ tiến thẳng tới con sư tử đang bị, lũ chó gìm lại như thế, thập sâu lưỡi dao săn dài vào da và tim nó. Con ác thú ngã nhào ngay xuống đất trong vũng máu chảy đầm đìa từ vết tử thương. Nhưng thắng lợi thứ hai này đã đòi chúng tôi một giá quá đắt. Con Flora dũng cảm bị cắn và cào xé quá nhiều. Cáp người đại thương tích đã thở hơi cuối cùng một lúc với toàn sư tử cái. Friss cũng tính toán như tôi và chạy lại ngay, dao săn trong tay. Chúng tôi cùng quay trở lại với Agnes và rắc đường ra nắng nhìn theo. Thế chúng tôi bình yên trở lại, hai đứa vội chạy tới ôm choàng lấy bố và anh. Trước cơn nguy hiểm vừa qua chúng lo sợ thay cho chúng tôi, bây giờ chúng cứ ôm hôn chúng tôi mãi, hình như để tin chắc rằng bố và anh thật sự đã trở về yên ổn. Chúng tôi thấp thuốc nhựa cho sáng thêm rồi cùng tiến lại chỗ chiến trường, thấy con Flora nằm chết mà hai hàm răng vẫn cắn chặt vào cổ họng con sư tử cái. Chúng tôi đào cho nó một cái hố sâu vài bộ, bùn sầu đặt nó xuống, lấp đất lên và đặt một phiến đá bằng phẳng nhưng hơi nhám lên trên làm mộ chí. Thư sĩ Anes lặng lẽ ghi lên mấy câu thơ như sau: Nơi đây yên nghỉ, nghĩa khẩu Flora, dũng cảm trung thành. Ôi, đáng khen thầy, hy sinh dưới nanh vuốt mãnh sư, sau khi đưa mãnh sư xuống âm phủ. Giản điệu tuy cho ổn nhưng tình cảm quả là chân thành. Chúng tôi quan ngợi tác phẩm mới này của thi sĩ, nhất là tác giả đã sáng tác ngay sau khi đứng bên cái chết chờ thực hoàng hồn. Sông xưa chúng tôi quay trởm về thuyền ngủ thêm vài giờ nữa, sau một đêm giấc giả chúng tôi cần ngủ một giấc ngon lành để lấy lại sức.